các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thanh niên Mã Lai thường leo lên ngọn cây nhìn xuống, quan sát phụ nữ Việt Nam khỏa thân trong phòng tắm. Ban điều hành Danston về luật nhưng trưởng trại chưa chấp thuận, thành ra các cô phải tự động mang mền hoặc vải mủ che lên nóc để tránh cặp mắt hau háu của dân địa phương. Trời tối dần, những ngọn đèn tròn dài rác chung quanh trại đồng loạt cháy lên. Tòa ánh sáng vàng vọt cho đàn mối vây quanh. Tôi thả bộ mấy vòng sân trại như thường lệ để nhìn từng cặp tình nhân âu yếm khoác tay nhau trong các góc tối. Tôi thấy cô ngọc, cô gái ông Trần Chí Tân ngồi kề với người yêu sau bệnh xá thì thầm nói chuyện. Loa phóng thanh của trại đọc thông cáo về phái đoàn Úc ngày mai đến phòng vấn. Tôi biết đã hơn 9 giờ, lập tức hân hoan trở về phòng ngủ. Từ ngoài cửa nhìn vào, tôi đã hơi thất vọng vì ngọn đèn. Tôi không thích ngọn đèn ấy. Tha rằng cứ để chúng tôi mò mẫm trong bóng tối như đêm qua thì thú vị hơn. Đến chỗ nằm, tôi lại càng thất vọng hơn vì khung cảnh hôm nay đã hoàn toàn đổi khác. Mẹ con chị Trang hôm nay đã mua được chiếc mùng trắng rộng căng lên để chống muỗi. Cô Thủy cũng có cái mùng nhỏ. Chỉ còn mình tôi lọt vào giữa. Vài mông rất mỏng, nhưng tôi cảm thấy như một bức tường dày đặc không cho phép tôi nằm sát chị Trang và cô Thủy. Sẽ chẳng còn tái diễn cái cảnh gáp chân lên nhau như đêm hôm qua nữa. Từ luyến tiếc cái đùi cổ thụ của cô Thủy đè lên người tôi, và cánh tay mặn nồng của chị Trang ôm troàng lấy cổ tôi. Tôi nhớ mãi tấc thoang thoảng mùi mỡ hành của cô Thủy quyệt vào má tôi, nhớ cái cảm giác êm ả mỗi lần Tôi giả vờ ngủ sách, đặt bàn tay lên lưng cô. Tất cả đều đã qua đi, đều đã sao rời vật đổi. Đàn muỗi đói hình như căm tức mẹ con chỉ trang và cô Thủy, dụ nhau ù hết về phía tôi, tấn công tới tấp. Tấm vải mủ của tôi ngắn quá. Nếu trùng kín mặt thì hai bàn chân sẽ thò ra. Tôi nằm co người như con tôm căng trở đủ kiểu mà vẫn không thoát khỏi những cái vòi thô bạo của mỗi mã lai. Cái mông của chị Trang là loại mông lớn, nếu căng cho đàn hoàng ba bốn người nằm chung cũng vừa. Mông của cô Thủy tuy nhỏ hơn nhưng kéo thẳng ra, tôi có thể chui vào nằm chung với cô mà chắc chắn vẫn thấy thoải mái. Hai bên chẳng ai mời gọi tôi mà không lẽ tôi lại ngỏ lời đòi chung vô mông người ta? Tôi thở dài thườn thượt. Bàn tay liên tiếp đập mỗi đen đét. Chỉ Trang thò đầu ra vào tôi. Anh không kiếm cái mùng muỗi đốt chịu gì nổi. Nói thế thì cũng như không, nếu chị có tử tế thì chị mời tôi vào nằm chung chứ nhắc tôi mua mùng thì hoàn toàn thừa thải, bởi vì nếu có tiền tôi đã mua trước chị. Tôi ngồi nhổm dậy, nhìn xuyên qua mùng cô thủy. Thấy Tùng đã đắp mền kín mít. Tôi chắc tổng cũng đang thất vọng như tôi. Chỉ Trang lại quay sang nói với tôi. Có cách mồm cũng đỡ, đêm đông qua nóng quá mà cứ phải đắp mền, không đắp thì mũi đốt. Chị vừa dứt câu thì ngọn đèn giữa phòng vụt tắt. Tôi nghe cô con gái lên tiếng. Ngủ đi mẹ, 10 giờ rồi đấy. Nằm một lúc, tôi nghe tiếng động lạch cạch bên cạnh rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua. Tô mầm mầm và nhận ra thầy Tùng vừa bước ra cửa, tôi ngồi bật dậy, chạy theo Tùng. Sáng hôm sau có chuyến xe đưa người sang trại chuyển tiếp để chờ chuyến bay đi định cư. Theo thông lệ cả trại đều nhốn nháo chạy ra xem, bắt tay đưa tiễn và chúc mừng. Tôi nhìn quanh, chẳng thấy ai quen, chỉ có cô Ngọc đứng nép vào người tình của cô bên cạnh chiếc xe buýt. Mặt cô buồn thiu, đôi mắt rơm rớm ướt, mắt hết vẻ kiêu kỳ và bướng bỉnh thường lệ. Cả trại đều biết cô và gã nhân tình đêm nào cũng quấn quýt nhau phía sau bệnh xá. Hôm nay người yêu cô lên đường, dĩ nhiên cô buồn đứt ruột, bởi vì cha cô hai vợ chưa biết đến bao giờ phải đoạn mỹ mới nhận để cô đoàn tụ với người tình. Tôi rẽ đám đông trở lại gốc cây, thầy Tùng đang uống cà phê tại đó. Hãy trao cho tôi gói thuốc. Bư ngồi xuống bên tùng, bùi ngồi nói: Chưa biết bao giờ mới đến lượt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net